Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 3 cái que tre chuẩn bị sẵn Ông cắm vào ba cái điểm Mà làm sao ông buộc dây kiểu gì Mà nó tụ vào một điểm giữa nó rằn co nhau Cái dây đến lúc nó cân bằng Thì lại chính là cái điểm đấy Ông cứ đo đo, ông cứ di di cái dây trên ba cái dây Nó nối vào với nhau từ 3 que được Hay lắm à, Mà mà thế nào mà đến lúc nó cân bằng được ông Thả que ra nó nó đứng im chứ nó không lật Tức là nếu mà nó lệch nó lật đúng không các bạn Thả nó đứng im như vậy <cười> Tài ở cái chỗ đó Ông chỉ đào đúng chỗ đó Trông như kiểu là mấy ông thợ khoan giếng Mà ông ấy tìm nguồn nước ấy. Đấy Ông chỉ chỗ đó Là đó Nhà mày nằm dưới đó Bây giờ mày, mày đốt Mang đi hóa vàng hết đi Xin xiếc các kiểu đi Đào Ghê gớm Đào tùm lum tà la mày Đào loanh quanh đến mức Chắc là phải đến rộng chỗ đấy Phải qua ba cái que Đào đến chắc phải 5 mét vuông Năm sáu mét vuông. Chả có cái chó gì. Chả có cái quái gì. À, Huyền Trang em ngủ ngon. Chả có cái quái gì. Mấy mình với ông thầy giáo của mình, ông thầy giáo. Chứ không phải là, là ông, ông cụ cha đâu các bạn. Ông thầy giáo thôi. Đi theo ấy, thì ông thầy giáo cũng chỉ là dạng Thứ nhất là vì là cũng có mối quan hệ với gia đình Thứ hai là người cũng hiểu biết một chút về cái văn hóa đó. Thì cũng chỉ đi xem thôi Thế mình cũng đứng đấy mình hỏi Thế mình hỏi ông Ông cười ông bảo là bây giờ mày, mày nhìn xem Mày cứ thử nhìn mà xem Rồi mày nghĩ đi Mày nghĩ cái gì hả thầy Mày nghĩ đi Mày nghĩ cái gì hả thầy Thế mày ngu thế Thế thì bây giờ nhá, có ai chôn người nếu mà ngày xưa đó là cái tụi cái tụi cái bọn bọn Tây đó nó đi nó chém đầu người à, Đúng không? Nó chém đầu người có nghĩa là không phải chém một. Mà ví dụ nó lê cái máy chém nó đi đến một cái bản này, một cái làng này thì là nó chém chắc chắn là phải ít nhất phải là vài người. Cứ tình nghi là Việt Minh nó chém, đúng không có không? Đúng không? Thì có nghĩa là ít nhất là phải có vài mạng. Nó chém thế mà bây giờ rồi nó lại lê đi chỗ khác thế bây giờ mày nghĩ rằng là nó chém xong rồi nó lại đào hố nó tận trên đồi nó trôn hả mà cái xứ mày nhìn chỗ này xem rừng núi bạt ngàn như thế đúng cách đây có tính ra cái thời pháp nó cứ cho là cách đây tám mươi năm chín mươi năm thì về cơ bản nó vẫn thế bởi vì cái xứ của tôi đó các bạn ngày xưa nó toàn rừng núi à người dân người ta ở ngày xưa là người ta hay ở dưới thung lũng chứ không ai leo trừ trường hợp là vào sâu tít trong núi thì là vào đến cái vùng dân tộc rồi thì thì thì người ta mới ở trên núi cao chứ còn ở cái vùng trung du này nó thì đâu có ai đâu ờ đâu có ai mà ở ở lưng chừng đồi đâu thế bây giờ người ta chém pháp nó chém xong rồi nó leo lên trên đồi nó chôn hả nó chém ngày xưa đó ta đọc trong sách nó chém xong á là nó ném luôn xuống ví dụ á ở cái làng này nó chém xong hết rồi đó là thường thường là chúng nó hay đốt xác là một hai là nó nó đã ở những cái ruộng những cái ruộng thấp những cái hố ruộng các bạn tống đấy là vùi đất lên thế rồi nha yeah. người dân cũng thế chứ không ai vác lên núi mà trôn cả mà ngày xưa là pháp nó chém xong là nó bêu đầu nó không cho người dân động đến nó không cho người nhà động đến đâu đó thế đào ở đây thì bây giờ còn cái gì còn cái nịt nó ném xuống dưới cái ruộng bùn đó đọc ở trong những cái ghi chép ngày xưa đó các bạn nó ném xuống cái ruộng bùn nó trôn nó giống như ở cái khu khu âm hồn của thái nguyên á nó có một cái khu âm hồn tức là ngày xưa là là nói là pháp nó nó nó, nó những cái người tù á những cái người tù nó bắt người dân nghi ngờ là việt minh hoặc là bắt luôn cả cả việt minh các chiến sĩ việt minh là chúng nó tra tấn sau đó chết hoặc là chúng nó bắn xử bắn chết nhiều người là chúng nó tống hết xuống cái chỗ cái cái cái rãnh đào đấy ngày xưa nó là cái con kênh ta tổng hết xong đấy. Chứ đâu có chúng nó rỗi chúng nó rảnh rỗi hơi mà chúng nó còn mang xác người ta lên trên đồi nó đào hố lu chôn, nó móng thầy này thầy gì thầy bới bù lừa nhà người ta. Sao thầy giáo mình không bảo thế. mà thế. Và đúng, thế sao? Sao thầy không bảo? Bây giờ nhà nó bỏ tiền cho nó đã như thế rồi, mẹ tao bảo nó khéo lăn chửi Thứ hai thầy trò cứ đứng ngồi hút thuốc mà cười. Đó. <cười> Đúng không ạ? Còn nói về cái việc mà ở Thái Nguyên chúng tôi thì ngày xưa các bạn cũng biết Thái Nguyên là một trong số những cái cái giai đoạn chống Pháp. Thì cái mảnh đất Thái Nguyên này là là một trong số. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net